Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và cấm câu lại là chuyện làm việc về đêm Cho nên lão lại càng tỏ ra bão gan hơn Thường ngày nếu có ai đem ma quỷ ra mà dọa lão Thì lão thường vỗ ngực gạt phát đi Hoặc giả như là lúc cao hứng khi mà hơi rượu đã bốc lên quá đỉnh đầu Lão thường vỗ ngực nói oang oang Đời thằng báo này chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc của con ma nó làm sao để thằng này bắt được khéo lại đánh cho bỏ mẹ chứ chả đùa quả thật là lão to gan này dựng hẳn một căn chòi cạnh căn nhà man để làm chỗ nghỉ chân chứng kiến điều ấy dân làng ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi chắc như hiện tại khi nghe tiếng guốc gỗ lộc cộng lên xuồng thì lão báu cũng chừng nghĩ tới thiết sĩ âm hồn đang quế quả đang ngon giấc mà bị giật mình lão báu cấu bản nói vọng đứa nào ở ngoài đó Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng kéo kẹt của dạng chia giả âm u, tiếng sóng nước vỗ vào mạng xuồng ủy hoạp và tiếng ếch nhái ánh ương kêu vắng cả lên. Trong không gian âm u của đêm rằm tháng 7, tiếng gúc gỗ vẫn vang lên cọc cọc như có ai qua lại mỗi lúc một gấp gáp, làm cho lão báo bực mình. Lão báo mắm mồi chui ra khỏi tròi mang theo cây đèn bão, đến cho chiếc xuồng thì không thấy ai, âm thanh vừa rồi cũng đã bịt mất. Lão cây cú nghiến sang, xung quanh có một bóng người vì bãi đất trống này cay. Vì bãi đất này trống và đêm nay chẳng cũng sáng, bởi vậy nhìn qua là biết. Lão báo nghĩ chất tại mình ngảy nhầm cho nên không bận tâm đến việc vừa xảy ra. Nên lại vào tròi nằm rung đồi và cổ dấu sức ngủ. Nhưng đang trần trọc qua lại mãi cũng chẳng thể chập mắt được. Nhìn đồng hồ đã gần 9h30, Vậy là khoảng nửa tiếng nữa đi thăm câu là vừa. Lão báu sùng sướng nghĩ đến một đêm đầy cá như mọi khi. Vậy là hú rượu lại đầy ấp kề miệng. Lão hí hưởng móc ra điếu thức hút rồi suy nghĩ bâng quơ. Ở bên ngoài trời gió nhẹ, tiếng nước từ con sông chảy đập vào chiếc xuồng nghe dốc sách. Đằng lần lần trong làn khói thì bỗng nhiên âm thanh lộc cộc ban nẫy lại phát ra rõ ràng một một. Lần này không đợi lâu Lào báo xích đèn nhanh chân ra bên ngoài Tiến đến chiếc xuồng Như lần trước vẫn chẳng có ai Nhưng nhìn kỹ lại Trên ván xuồng thì lão nhận thấy Vài vũng nước vẫn còn rất mới Như có ai đó Màng dép ướt vừa bước lên Rồi để lại giấu Lúc này sống lưng của lão Đã bắt đầu lạnh Sa gà nổi lên khắp người Dù là người không sợ ma Nhưng chứng kiến là cảnh này Là cũng bị mất kiểm soát Lấy lại bình tĩnh Lão trừ thề một câu Để mà trấn an Còn mẹ mày Có giỏi thì bước ra trước mặt của tao mạnh nhát chiếc kiểu chó này thì làm được gì tao Nói rồi lão báo Với lấy cây xào trúng xuồng Quất xuống nước một cái Nước vắng lên làm cho lão Bị ướt mất một mảng vai áo Đình thần một hồi lâu chẳng có sự gì lạ Lão báo nhanh chóng bước vào trong tròi Lấy cái đèn bão đi xuống xuồng nhanh tay trống xuồng đi thăm câu Vì đã 10 giờ Tuy nói cứng là như vậy Nhưng mà lúc này lão cũng hơi sợ Trong đầu tiếng lộc cộc Và hình ảnh dấu nước trên ván xuồng Vẫn còn làm cho lão khẽ dùng mình Lão đứng trống xuồng Mà chỉ nhìn thẳng về phía trước Chưa đêm nào Tâm trạng của lão bất an nên là đêm nay Tây chỗ cắm cầu lão lần lượt đi thăm Từng cần câu một thì từ phía sau lưng đột nhiên có ai đó đang lội dưới nước nghe ẩm ẩm. Lão báo chắc mầm là cá dính câu cho nên quậy nước. Nhưng nghe ký lại thì không phải. Âm thanh này phải bằng một đàn trâu đang lội nước nghe rất lớn và mạnh. Lão báo quay lại thì tiếng động đó biến mất, vài giây sau lại ẩm ẩm. Lần này âm thanh đó lớn hơn và dường như đang tiến lại gần lão. Lão quay lại thì kinh hại á gầu. Đằng sau xuồng là một bóng người không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngang đồi, đang ngồi quay lưng lại lão. Hai chân của kẻ đó thòng lòng xuống nước. Lúc này lão báu muốn đứng tim tại chỗ, mắt trần tròn nhìn chăm chăm về phía đó. Mất vài giây lão mới hoàn hồn trở lại, mở miệng và nói cứng. Mày, mày là đứa nào? Cây bóng vẫn còn ngồi đó, hai chân vẫn ngồi đập nước. Chị nghe thấy thoáng tiếng thi thảm phát ra từ phía đó, giống như là người ta bị bịt miệng sắp chết. Rồi tự nhiên lão bảo... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net